Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh youtube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sáng cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, một trong những tập gần cuối cùng của bộ truyện Tâm lý xã hội và uh, trinh thám kinh dị có tựa đề Mặt nạ trắng của tác giả Kim Tam Long. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập 11 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên là sau khi nghe xong hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được tập cuối một cách sớm nhất sẽ được phát sóng vào. Khung giờ quen thuộc 12h30 phút mỗi trưa trên kênh youtube chỉ rộng nhé. Và nếu bất cứ một doanh nghiệp cũng như đơn vị nào có nhu cầu thu âm quảng cáo, đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi bằng địa chỉ mà được đính kèm bên dưới mỗi video. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn đến ngay với tập 11 của Mặt Nà Trắng tác giả Kim Tâm Long thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Ông Thanh ngồi trong phòng khách trầm rãi uống trà. Đồng hồ trên tường đang là 8 giờ tối ngày chủ nhật. Đầu đang mải suy nghĩ điều gì đó, nên những thông tin đang phát ra từ chiếc đài radio không làm ông quan tâm. Ông đứng dậy, nét mặt bẩn thần nhìn ra ngoài qua ô kính cửa sổ. Ông nhìn ra ngoài đó làm cái gì? Lại mong thằng Vương về Tối nay là chủ nhật, chắc nó không về đâu. À không... Nó muốn ở đâu thì ở, tôi không quan tâm. Ông Thanh quay lại nhìn vợ, giọng có một chút bực dọc. Thôi, ông đừng giấu tôi. Dù sao nó cũng là con mình. Chỉ có con cái bỏ bố mẹ. Chứ có bố mẹ nào mà bỏ được con cái. Nó không ở nhà thì mong, nhưng cứ về lông lại mắng nhức nó. Bà Khuê ngồi xương ghế, nhìn thấy ấm trà đang uống giờ. Nước vương vái ra bàn kính, Bà vừa chậm rái lau vừa nói Ông đã khó ngủ rồi Lại còn hay uống trà Đêm hôm lò mọ Rồi lại nói là gặp ma rồi <cười> tôi không uống trà Cũng vẫn thấy khó ngủ Cứ nhắm mắt vào lại thấy thằng Giang nó hiện về Nó chết đau đớn lắm Nhắc đến người con trai cả Vì chết hai tháng trước Bà khuê buồn rười rượi Xém chút là nước mắt lại lưng tròng Bà cố kìm lòng lại Một lúc sau mới nói Tại ông suy nghĩ nhiều quá đi thôi Người đã chết rồi làm sao mà về được Bà không tin Nhưng mà tôi tin Mảnh đất này Tôi cảm nhận là có ma Chẳng phải riêng tôi Tháng Vương nó cũng bảo thế còn gì Ông ngồi xuống Uống nốt chén trà đã ngồi Bố còn ông giống nhau thế Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ Dù hai anh em chúng nó không ưa nhau Nhưng tôi tin là thằng Vương nó không làm những điều như vậy ờ, <cười> Hy vọng như vậy Mà nếu chính nó là hung thủ Tôi với bà sẽ làm thế nào đây Đều là con của chúng ta Dân làng đồn rằng Hung thủ chính là kẻ đeo màn nạ trắng đó Làm sao mà có thể là thằng Vương được Nói xong Bà khuê chợt im bặt Một nỗi lo sợ xâm chiếm khắp người Câu nói của chồng Cũng chính là những gì mà bà đã từng nghĩ Dù không dám nói ra Cũng chỉ vì lòng tham mà anh em chúng nó trở mặt với nhau Giá như ông nghe tôi Chia mảnh đất này cho mỗi đứa một nửa Chắc mọi chuyện nó không đến nông nỗi này Ông Thanh vội đứng dậy Thái độ bực dọc Bà điên rồi Chúng ta không thể làm như vậy được Hơn 20 năm qua, chúng ta đã phải sống trong dằn và sợ hãi. Bản thân tôi luôn mơ thấy những chuyện kinh khủng đó. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Em trai ông cũng đã chết nhiều năm. Đang gắt lên, bỗng nhiên dòng trùng xuống khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bá của chồng, bá nổi. Ngày đó không còn cách nào khác. bệnh của cậu ta đã quá nặng. Sớm muộn thì cũng... Tôi đã gây ra tội ác cho chính người em ruột của mình Nên giờ đây phải gánh chịu quả báo Quả báo? Hôm nay ông bị làm sao đấy Đến bây giờ Tôi chỉ mong gặp lại đứa cháu đó Tôi sẽ trao lại cho nó mảnh đất này Bà Khuê tiến nhanh đi chỗ chồng Ông điên rồi Chẳng phải ngày đó chính ông đã nói rằng Cái thai đó không phải của em trai không sao Đúng là tôi từng nghĩ trong đầu điều đó Vì em trai tôi lúc đó đang mang bệnh nặng Nhưng bây giờ tôi tin rằng Cô Xuân không phải là người như vậy Tôi không hiểu gì hết Từ trước đến giờ tôi chỉ biết làm theo sắp đàn của ông Bà Khuê Công mặt lại tỏ vẻ không vui Đã hơn 20 năm rồi Làm sao chúng ta biết bản mũi thế nào mà tìm Còn sống hay là đã chết Nhìn khuôn mặt chồng vẫn ổ dũng, dai dứt Bà nói trong nước mắt Ông đừng cố chấp những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa Vì sự cố chấp của ông Mà con cái thù hằn nhau Một đứa đã chết Một đứa thì không chịu sống ở nhà Còn tôi với ông thì sao Như hai người già cô đọc Suốt ngày buồn bã Giàn bật nhau về những chuyện ngày xưa Chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài Bà Khuê vừa lau nước mắt Nét mặt trần vui hơn Chắc chắc chắc là thằng Vương nó về đấy Ông ra mở cửa cho nó Tôi không muốn con nhìn thấy tôi khóc thế này Ông Thanh thở dài và đứng dậy Sao lần nào nó cũng về vào ban đêm thế này Thôi con nó về là tốt rồi Ông đừng có cằn nhằn nữa Nói xong Bà chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt Chân bước nhanh tới cửa Ông vẫn làm bẩm mắng nhức Cánh cửa vừa rộng Nhìn thích người đứng trước mặt Ông vội hét lên Cứu, cứu tôi với Rồi lưu siêu ngá xuống đất Bà khuê ngắt bòi nước đang chảy mạnh Mắt trợn tròn đầy kinh hãi Tay ôm chả lấy miệng Khi nhìn một kẻ đang cầm búa trên tay dáng người lành lùng tiến thẳng tới phía ông Thanh Đang bò giật lùi về phía sau Đây Đây, đây là Là mặt nạ trắng Bà lắp bắp trong cổ họng Không một chút thương xót Mặc cho ông Thanh đang khua tay van xin Cây búa được vung lên rồi giáng xuống trúng đỉnh đầu Ông Thanh quay cuồng Miệng mất máy cố bò lên Bàn tay vớ lên phía trước Hắn đã nhanh chóng tiến tới Vùng bố bổ liên tiếp vào trong đầu Tiếng bố bổ vào đầu nghe bịch bịch Máu văng phọt lên tường Bàn ghế Nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại Hộp sỏ của ông Thanh đã nứt toát Lộ ra bên trong bộ óc đỏ hòn nhan nhúm. Ông nằm sóng xoài dưới vũng máu đang chảy ra mỗi lúc một nhiều Mắt vẫn mở trận ngược lên như chưa sẵn sàng đón nhận cơ chết Bảo Khuê đứng như trời trồng Khuôn mặt đã trắng bệnh Không thể hét lên thành tiếng vì quá khiếp đảm. Chưa bao giờ trong đời bà hình dung ra cảnh tượng kinh khủng này Lại có thể xảy ra ngay trước mắt mình Bỗng nhiên hắn ta dừng búa lại Ngước mặt về phía bà và bắt đầu rồi lừa bước tới Lúc này bà khuê mới giật mình như tỉnh khỏi cơn mê kinh hãi Luống cuống bỏ chạy Miệng thì ú ớ là hết Dương đi dặm qua những ngôi mổ của nhà bên cạnh mắt vẫn ráo giết tìm vừa đi anh vừa gọi mẹ bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lớn chính là dòng kêu cứu của phụ nữ dương vội vàng chạy vút ra đằng sau qua ô cửa kính anh nhìn vào phía trong hùng mày chính là kẻ giết người dương mở to mắt khi nhìn thấy gã đầu Trọc đang cầm búa trên tay khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng và đằng đằng sát khí hắn từng bước thật chậm bước tới một người đàn bà lớn tuổi, đầu đã dính máu đang dưa tay van xin. khắp nơi bàn ghế đồ đạc đã ngổn ngang xáo trộn. Dương Lai, không được làm như thế. Ngay trong lúc này, anh đã nhớ ra cuộc gặp gỡ đầu tiên với Hùng vào đêm hôm đó. Chính Hùng đã dắt theo một con bê nhỏ. Hắn dùng búa giết chết người đàn ông tên Giang, rồi kéo xác tướng chôn ở trên núi vôi. Anh quay người lại. Ngó xung quanh tìm cửa vào Chợt anh nhìn thấy mẹ mình cũng ở đó Hoảng sợ Lo âu Anh gào lên Mẹ Mẹ chạy đi Bà Xuân đỡ bà khuê Ngồi dậy rồi nhìn vào mặt thùng Con có biết đây là ai không Nước mắt bà ướt đẫm trên khuôn mặt Người đàn bà này mới chính là mẹ ruột của con Đấy chính là mẹ của con Cô muốn giết mẹ của mình sao Mắt Dương dường như không thể chớp được nữa Tai ù đi Khi nghe những gì mẹ nói với Hùng Anh vội chạy vòng ra đằng trước Rồi xông vào tìm mẹ Hồng cũng vậy Hắn ta bỏ bố xuống Đứng tần ngần Hết nhìn bà Xuân Rồi nhìn người đàn bà đang run rẩy sợ hãi kia Bỗng nhìn Hắn bước giật lùi lại Vừa bước vào nhà dương nhìn thấy xác một người đàn ông nằm dưới đất sợ có điều chẳng lành sẽ xảy ra với mẹ mày mày đã làm gì thế này mày giết người rồi dương túm trả lấy người hùng hắn ta không hề phản kháng lại chỉ cúi đầu dương im lặng dương hét lên rồi gồng người đẩy mạnh hắn ra đằng sau hùng lảo đảo ngã sầm xuống bàn uống nước tấm thủy tinh vỡ tan kêu loảng xoảng Lưng hắn đã bị thương Máu bắt đầu chảy ra dòng dòng Vương vãi xuống dưới đất Hắn lặng tròn đứng dậy rồi bỏ chạy ra ngoài Dương Long ngồi đuổi theo nhưng không kịp Cánh cửa xe tải đã kịp đóng lại Anh vỗ thật mạnh vào cánh cửa rồi tiếp tục hét lên Đứng lại, mày không thể bỏ Chưa kịp nói rất câu Dương đã ngã xuống đất chiếc xe tải chuyển động rồi phóng bút ra ngoài con đường làng tối đen. anh bật dậy nhìn theo chiếc xe tải của hùng chèn về hướng ngồi miên hoang. dương thở phì phò người như muốn lả đi vì mệt. anh quay người lại thì thấy bà xuân đã bước tới cửa bà loằng tròn từng bước như sắp ngã. mẹ bà có sao không? dương hốt hoa anh kiểm tra khắp người bà nhưng không thấy bất cứ một vết thương nào. bà cố quay người về phía sau đôi môi hấp háy như muốn nói điều gì đó với dương những tay chợt lên lên đầu nhăn nhó mắt đã mở dần rồi xỉu đi toàn thân mẹ đã lạnh toát bệnh đau đầu của mẹ đã tái phát rồi dương vừa cõng bà xuân ở trên lưng chạy thật nhanh về nhà anh đặt bà nằm xuống giường nhìn mẹ nằm im thở từng hơi khó khăn tâm trạng anh bồi hồi lo lắng hùng thật sự lai về mẹ tại sao mẹ lại nói rằng hùng chính là con ruột của người đàn bà kia tại sao mẹ luôn che giấu mọi chuyện với con vậy tất cả cứ dối tinh lên con không hiểu gì cả anh lẩm bẩm nhìn mẹ nước mắt đã rơi lá trá từ bao giờ giờ cảnh sát nào sẽ biết lúc đó thằng hùng sẽ bị bắt con phải làm gì để giúp nó đây mặt anh bỗng đanh lại Mẹ nằm nghỉ đi nhá. Dương đứng dậy. Còn phải đi tìm nó bây giờ. Dương vừa đi ngoái đầu nhìn lại mẹ. Anh khép cửa lại. Trong lòng cảm thấy hoang mang và có chút sợ hãi về những việc xảy ra đêm nay. Vừa ngồi lên xe. Bất chợt Dương hoảng hốt nhìn thấy chiếc xe tải quen thuộc đang nhánh đèn. Đúng biển kiểm soát của Hùng. Hắn ta đã quay lại. Vừa nhìn thấy anh. Hùng nhanh chóng đóng cửa xe rồi phóng đi. Dương cũng nổ máy rồi đi nhanh chóng đuổi theo sát nút Đến ngã ba tự nhiên không thích xanh cổ hùng đâu Anh trẻ chậm lại nhìn ngó Ngồi Mới hoàng Đúng rồi Nó quay lại để mang xác ra ngoài đó như lần trước Tay vội vàng bẻ lái Anh rồ ga lao thẳng về hướng ngồi Mới hoàng Chiếc xe tải dít lên Tiếng máy gầm lên vì vướng vào những đám bụi cỏ cuộn vào bánh Chiếc ánh đèn pha chiếu sáng lóe Hùng Dương thốt lên rồi thò đầu ra khỏi cửa xe. Nhìn thấy Hùng đang lúi húi làm gì đó dưới đất. Hùng đang mặc chiếc áo giả màu xanh. Không còn là chiếc áo khoác màu đen như lúc gây án nữa. Nó đã thay áo khác. Dương buột miệng nói. Rồi lái xe vào gần hơn. Bất chợt. Hùng đứng lên. Dương áo mồm khi nhìn thấy có một xác người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ caro. Đang nằm ngửa dưới đất nhưng không nhìn gió mặt. mày mày lại giết ai thế này dương cản giọng gọi lớn tên hùng tôi nhìn thấy hắn ta đang bước nhanh vào trong ngôi mới hoang nhưng mắt càng lúc càng mờ dần đi tay chân lạnh toát run lập cập lúc này mới nhớ ra cả ngày hôm nay chưa ăn gì người dương bắt đầu lả đi rồi gục xuống vì kiệt sức bàn tay của ngân nóng ngóng châm lửa đốt Gió từ bão thổi vào Khiến cho chiếc bật lửa loáng lên Rồi lại tắt ngấm Cô ngồi xoay lưng là chắn gió Châm lửa vào tờ giấy báo cũ Rồi đặt vào trong thùng sắt to Chiếc áo ngấm lửa Bắt đầu cháy bùng lên khét lẹ Dưới ánh sáng đó Khuôn mặt cô đã tái nhợt Mồ hôi lấm tấm trên trán Mái tóc rối bời lòa xòa trên bờ vai Cứ một lúc Lại đánh mắt nhìn về phía cổng nhà lo lắng ngân ngồi bề xuống đất vì thấy khó thở thỉnh thoảng đặt tay lên miệng để ngăn tiếng khóc trực trào ra xong rồi mọi chuyện kết thúc rồi mày xứng đáng với kết cục đó cô nghiến chặt hàm răng anh mắt đầy căm hận nhìn vào ngọn lửa lẩm nhẩm nói một mình ngọn lửa bập bùng cháy một hồi nhỏ dần giờ thắt hẳn chỉ còn một luồng khói bốc lên bay ngược vào vết trong cô thận trọng mở điện thoại đưa ánh sáng vào trong thùng sắt để kiểm tra một lần nữa. khi thấy tất cả chỉ còn là một màu đen của cho bụi, cô mới thở dài, yên tâm đứng lên. gió thổi mỗi lúc một nhiều, khiến cô gai lạnh, loạn trọn từng bước của anh như người kiệt sức. căn nhà tối om, không có một chút ánh sáng nào. vừa kịp bỏ đèn điện thoại, cô chợt hoảng hốt khi nhìn thấy một ly rượu trên bàn vẫn còn đầy. không kịp suy nghĩ. Cô vừa cầm lên, quay ra cửa phòng khách, hất thật mạnh ra ngoài sân rồi đóng chặt cửa, kéo tất cả các rèm che cẩn thận, nhưng tâm trạng không yên. Ngân run run đôi môi thầm nghĩ, sau khi mở hờ cánh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cổng đóng im lìm bên ngoài. Không thể để thêm dấu vết nào ngoài đó, từ lúc này ta chỉ nên ở trong nhà. Cô cầm đĩa bánh và hai chiếc ly rượu chống không vào trong bếp để rửa. Xếp chúng trong tủ kính tại phòng khách Chiếc điện thoại đã hết pin Nhưng Ngân vẫn không dám bật ngọn đèn nào lên Đầu óc càng lúc càng rối bời Cô ngồi thu mình trên giường Ôm chặt chiếc gối trong lòng Tiếng thở dài liên tục buông ra nặng nề Ngân luống cuống mỏ mẫm Xuống tủ đầu giường Lấy là thuốc an thần đổ ra bàn tay Chẳng buồn đếm xem bao nhiêu viên Cô vội vàng cho hết vào miệng Rồi nhăn mặt nuốt khó nhọc Chỉ một lúc sau Người đã cảm thấy lâng lâng, Mắt lờ đờ rồi từ từ ngả xuống giường Giấc ngủ mơ màng chập chờn. Có thể hình ảnh của Vương đến Những bức ảnh bị xóa Ly rượu Ngọn lửa bùng cháy Cái chết Máu Tất cả đều mơ hồ đứt đoạn và sáng trộn Người vẫn giật giật trong cơn mộng mị đó Mà cô không hay biết Tối chủ nhật Quân và Nguyên đang trực ở trụ sở từ lúc 8 giờ tối Quân đã mở máy tính để xem Hoàng trực tiếp Livestream trên Facebook Tư vấn khám chữa bệnh và trả lời những câu hỏi của bệnh nhân Đặc biệt hơn Tối nay Hoàng cũng nói về cam phẫu thuật Thay thế mắt người Sắp được diễn ra Nên thu hút rất nhiều người theo dõi trực tiếp Ca phẫu thuật này được dư luận khắp nơi quan tâm Đặc biệt vì sẽ là một bước ngoặt lịch sử Cho nền y học cả thế giới Đối với riêng quân Anh còn quan tâm và sát sao nhiều hơn nữa Vì liên quan trực tiếp đến vợ mình Quân kháng căng thẳng Vừa uống trà Vừa xem Hoàng nói chuyện Anh đang ngồi hộp chờ đợi đến phần bản mình nói Về các phẫu thuật sắp tới Vì ai hôm nay bận việc Anh chưa nói chuyện với Hoàng được nhiều Nguyên ngồi cạnh Cũng đang chăm chú theo dõi Thì nhận được điện thoại của Hòa My Nguyên bấm máy trả lời Anh đây em gọi để nhắc anh và quân xem livestream của bác sĩ hoàng thôi <cười> em sợ canh bẩn lại quên liên quan đến ca phẫu thuật của chị lan anh làm sao mà quên được chứ anh và nguyên đang xem đấy quân cũng nghe rõ tiếng của cô phát ra từ điện thoại của nguyên anh chợt bật cười rồi nói vào em có cần anh cử người qua xem me cùng em cho vui không dạ không cần đâu ạ hoàng mi biết quân đang trêu mình cô đáp thôi Em không dám làm phiền hai anh nữa. Nguyên và Quân cùng cười vui vẻ. Hai người vừa xem vừa bàn tán. Thỉnh thoảng, anh tranh thủ nhắc đến công việc. Hôm nay chắc Hoàng sẽ nói chuyện lâu hơn đấy. Có quá nhiều người nhắc đến ca phẫu thuật. Nguyên vừa nói vừa lẩm bẩm đọc các dòng bình luận của những người đang quan tâm chạy liên tục trên trang Facebook của Hoàng. Bỗng nhiên, Quân nhận được điện thoại của một trinh sát. Nghe xong, anh đứng phất dậy và nói Hai vợ chồng ông Thanh đã bị giết. Họ là bố mẹ của Giang và Vương. Nguyên cũng giật mình. Hai người vội vàng xuống hiện trường. Đồng hồ đã chỉ đúng 10 giờ tối. Hàng trăm người dân đã kéo đến Đông Nghịt. Vây xung quanh căn nhà của vợ chồng ông Thanh, dù đang là nửa đêm. Quân cùng các cầm sự đang tất bật kiểm tra hiện trường. Toàn bộ ngôi nhà liên tục lóe lên ánh sáng được phát ra từ những chiếc máy chụp ảnh của Tổ Kỹ thuật Hình Sự. Hai cánh cửa gỗ của phòng khách đã cháy đen. Ngọn lửa bắt đầu lan dần vào đến bộ bàn ghế thì được một người dân gần đó phát hiện. Ngọn lửa đã kịp thời được dập tắt. Hung thủ đã dùng chiếc bật lửa này để đốt nhà. Tuấn đưa cho quân một túi bóng nhỏ. Đây là loại tương đối hiếm. Đúng. Loại bật lửa Zippo bằng vỏ đồng này chỉ có trong quân đồ của chế độ cũ. Nó rất thịnh hình trước những năm 1975. Cũng là vật bất ly thân qua những người lính. Người bình thường khó mà có được. Quân gật gù quan sát. Trên thân vỏ có khắc bản đồ Việt Nam. Vậy chiếc bật lửa này liên quan đến... Tuấn đáp ống. Sao? Dạ chẳng lẽ liên quan đến hòa mi? Tuấn đáp. Mắt chỉ khẽ đảo khi nghe Tuấn nói. Quân nhìn trầm chằm vào cánh cửa. hùng thủ đã bật sắn lửa và đặt nó giới khe cánh cửa gỗ ngọn lửa sẽ tránh từ từ để hắn kịp tẩu thoát anh đi sâu vào bên trong những giọt máu vẫn còn đọng lại dưới nền nhà bên cạnh những vết máu bắn tung toái xung quanh tường và loang lổ dưới nền nhà vài người chiến sĩ đang lấy lại vết máu phục vụ công tác xét nghiệm Mà nạ trắng <cười> tao sắp tóm được mày rồi quân lẩm bẩm rồi nói với tuấn Lần theo vết máu này Anh bước nhanh vào trong phòng bếp Trong cùng Chiếc búa vẫn còn dính máu đang được cho vào túi Nguyên đàng trong đó Mặt cũng đam chiêu suy nghĩ Ông Thanh đã bị giết ngay sau khi ra mở cửa Bà Khuê đã bỏ chạy và vấp ngã tại đây Anh chỉ vào chiếc bàn ăn trong bếp đổ nghiêng ngả dưới đất Có kết quả khám sơ bộ của bà Khuê chưa? Quân hỏi Bà Khuê tử vong do bị ngán dập đầu xuống nền nhà gây lún sọ Tổ máu não Chứ không phải là do bị sát hại bằng búa Nguyên chép miệng Nạn nhân tử vong trong tư thế tựa vào tường Theo cậu Tại sao hung thủ không giết bà Khuê Dù hắn đã đuổi theo Quân vừa xoay người vừa khua tay miêu tả uhm. Nguyên thì đăm chiêu suy nghĩ Một lúc sau anh đưa ra giải thiết Khi đuổi theo đến đây Bà Khuê vấp ngã Đầu đập xuống đất tại vị trí này Và ngay lúc đó Hung thủ đã dừng lại không ra tay Chính vì vậy Mà bà Khuê mới có cơ hội bò lên và tựa vào thường Nguyên bước lên vài bước Sau đó xoay nhanh người lại Nhưng đang đặt mình vào vị trí của hung thủ Anh nói tiếp Chứng tỏ Phải có một điều gì đó rất đặc biệt Thậm chí làm hắn ta sợ hãi đến mức Rơi chiếc bốn này lại Từ trước đến nay Không hung thủ nó dám để hung khí ngay tại hiện trường cả Quân xa nhè nhẹ chiếc cầm của mình Anh nói Cậu có nghĩ rằng Hắn ta nhận ra người quen không Người quen Trực giác của tớ là như vậy Quân có vẻ tự tin Với giải thiết của mình Hung thủ giết ông Thanh Một cách quá tàn ác Hộp sỏ bị vỡ Chứng tỏ khi nạn nhân đã chết Nhưng hắn ta vẫn tiếp tục rồi bố xuống Khi nhìn thấy bà Khuê Hắn mới chịu dừng tay và đuổi theo Ý định ban đầu là giết bà theo cách này Nhưng Ý cậu là Đã có thêm một người nữa xuất hiện Đúng thế Và người này đã cản hắn lại Chắc chắn là đã có gì đó Khiến hắn ta phải hoảng sợ và bỏ chạy Quân quay lại phòng khách Nguyên cũng đi theo. Tại đây, người này và hung thủ đã xảy ra xô xát. Quân chỉ về chiếc bàn các mặt kính thủy tinh bị vỡ vụn. Hắn ta đã bị thương ở đây. Nguyên gật đầu tán thành với giải thích của Quân. Anh nói: Có thể người này muốn giữ hung thủ lại, không cho hắn bỏ trốn, nên xô ngã xuống bàn kính và gây ra thương tích. Bộ bàn ghế này được cây sát vào thường Lối đi còn rất rộng Vì vậy Không thể nào hắn ta lại bỏ chạy Và tiểu ngã vào đây được Nguyên cuối sát đầu xuống Nhìn những vết máu ở trên nền nhà Giọt máu rơi xuống nhòn và mỏng Chứng tỏ Vết thương ở vị trí khá cao Có thể là bả vai Anh nói Còn giọt máu này hình tròn Và một vết dày dính máu theo hướng đi vào Chứng tỏ hung thủ đã đứng yên tại đây để nhìn vào trong bếp, nơi bà khuê đang nằm. Nguyên hơi cúi đầu xuống, anh nhận định tiếp. Những giọt móng này rơi, có đuôi hướng về phía trong. Chứng tỏ hắn đã bỏ chảy ra ngoài. Nhưng có điều lạ, tại sao khi đến cửa, hắn ta lại quay trở lại đúng điểm này một lần nữa, rồi mới bỏ ra ngoài sân. Hắn đang ngầm ngừng. bà khuê này có liên quan gì đến hắn ta chẳng hạn hai người bàn tán cho đến khi đã ra tới ngoài sân toàn bộ khu vực xung quanh ngôi nhà xảy ra án mạng đã được phong tỏa Vài chiến sĩ cảnh sát đứng thành hàng ngăn những người dân hiếu kỳ trên vật trong họ đang kéo đến một lúc một đông hơn hắn ta quay lại và dùng chiếc bật lửa này để đốt nhà nạn nhân quân nói cần chờ thêm kết quả xét nghiệm từ bộ phận pháp y nhưng nhận định ban đầu của tớ hung thủ giết giang và vợ chồng ông thanh là một người mặt nạ trắng như vậy chứng tỏ việc những người liên quan đến vụ cháy nhà ông ơn mấy chục năm về trước không hẳn là không liên quan đến vụ án này chúng ta cần phải bảo vệ hòa mi đúng hòa mi tới đã cho người qua đó tạm thời có thể yên tâm quân thở dài anh cười một cách miễn cưỡng còn về tên vương ấy hắn đã bỏ trốn một cách ngoạn mục Cậu nghĩ về mặt nà trắng thế nào Liệu hắn có phải là một kẻ giết người theo bản năng không Có thể Hắn ta ra tay như một kẻ mất nhân tính Thậm chí như dấu vết để lại Cũng chứng tỏ rằng Hắn không hề che giấu như những tên sát nhân khác Lần trước sau khi giết Giang Hắn ta đã gặp may mắn khi thời gian phát hiện ra tử thi cách xa với nơi gây án và trận mưa bão đó đã giúp hắn chiếc bố vứt lại tại hiện trường liệu có phải là sự ngang tàn thách thức quán với chúng ta vụ án này cuối cùng sắp được tìm hung thủ nguyên vũ văn quân chúng ta đã có hệ thống tàng thư vân tay giúp cho công việc truy tìm tội phạm được thuận lợi hơn nếu sau này hoàn thiện xong hệ thống cơ sở tàng thư adn nữa thì hung thủ không thể thoát được Chúng ta sẽ bắt được kẻ đeo màn nạ trắng này Không quá 24 giờ đâu Tuy giọng nói quanh rất tự tin Nhưng nét mặt là chợt buồn Nhìn Tuấn đang chạy nhanh tới phía mình Giọng anh đầy tiếc nuối Nếu bắt được hắn sớm hơn Và trộm thanh đâu bị Cậu đừng nghĩ như vậy Nguyên gạt bỏ câu nói của Quân Nếu như mà chúng ta biết được trước khi nào ông thủ sẽ gây án Thì trên đời này không còn những kẻ giết người rồi. Còn chiếc bật lời Zipo này thì sao? Cậu phán đoán thế nào? Quân hỏi. Đúng là của Hòa Mi. Thời gian trước tớ và cô ấy đi theo đoàn làm công tác từ thiện. Tớ có nhìn thấy cô ấy sử dụng nó mấy lần. Ngay lúc đó, điện thoại của Quân lại réo vang. Mắt nhanh lại cái tên số gọi đến. Anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi nghe đây. quân bấm máy trả lời cơ mặt anh như muốn căng ra thế à ở đâu được rồi phong tỏa toàn bộ khu vực đó tôi sẽ đến ngay qua thái độ của quân nguyên cũng đoán được phần nào Tin tức của tên vương à anh hỏi ngay sau khi quân vừa bỏ máy xuống đúng quân trả lời một đội trinh sát tìm thấy vương ở khu vực núi vôi Nhưng mà hắn ta đã chết Toàn bộ đèn pin chuyên dùng được huy động Khu vực núi vôi gần như sáng bừng lên trong đêm Khuôn mặt của tất cả anh em trong đội cảnh sát Đều hết sức căng thẳng và mệt mỏi Quân thần trọng Bước nhẹ trên đám cỏ Cùng với một người kỹ thuật viên hình sự dò dấm tìm từng chi tiết mà hung thủ để lại Vết bánh xe này còn rất mới Đo cụ thể xem nào Khoảng cách ra hai lốp nữa Cảm thấy sốt ruột. Anh lấy bàn tay của mình ngớm thử kích thước. Dù người cầm sữa đang dùng thước đo. Loại lốp này thường được thiết kế chuẩn cho dòng xe Hyundai Sonata và Toyota Camry, loại nam chỗ ngồi. Kỹ thuật viên trả lời. Toyota? Quân nhìn vào mặt người kỹ thuật viên bằng ánh mắt sắc lẻm của mình, làm anh ta có chút lúng túng. Sao à? Có vấn đề gì phải không sếp? Vì đã có những nhận định trong đầu nên thái độ mới như vậy." Anh dịu giọng xuống. "Không có gì, cứ tiếp tục tìm thêm đi." Quân nhìn về phía cán bộ pháp y đang đến. Anh nhanh chóng quay lại vị trí xác nhận. Cùng lúc Nguyên cũng đang chạy tới. Xác của nạn nhân nằm nghiêng về bên trái. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro và quần âu màu đen. Chân vẫn đi giày tây. Trên cổ bàn tay phải có xăm hình Chiếc mỏ neo và tên vương Bác sĩ Tuyền Cán bộ pháp y của Huyền lắc đầu Một ngày quá bận rộn Ông đeo chiếc găng tay vào Mở túi đồ nghề của mình Rồi nói tiếp Tôi đã dặn là đừng ngai đồng vào đây Có làm theo không đấy Quân cười. cười Chú cứ yên tâm Cháu đã dặn các anh em cẩn thận rồi Chỉ chụp ảnh thôi Và kiểm tra giấy tờ để xác định danh tính của nạn nhân ngoài ra không có đồng trảm gì hết tôi sợ manh trẻ không có kinh nghiệm động vào là làm vô tình mất dấu vết trên người nạn nhân ông tuyền lấy ra con dao mổ cái kéo bình xịt và vài dụng cụ chuyên dụng khác thế bác sĩ tuyền vừa khám nghiệm hai tử thi của vợ chồng ông thanh chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vội đến đây nhìn mái đầu đá bạc trắng gần hết khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn của tuổi tác khiến quân bồi ngùi Anh bắt chuyện vài câu cho tâm lý thoải mái hơn Xong đợt này Xin bổ sung thêm người cho bộ phận khám nghiệm. Một mình chú thế này thì vất vả quá Bọn cháu còn thấy mệt nữa là Tôi cũng xin nhiều lần rồi mà có được đâu Lớp trẻ bây giờ Chẳng mấy ai thích cái công việc này à, Trước đây có một cậu về nhân công tác Làm được hai ngày thì xin bỏ việc luôn vì sợ quá Mà cũng đúng suốt ngày tiếp xúc với tử thi độc hại và ghê rợn như thế nên người ta không thích tôi đến tuổi nghỉ hưu mà có được nghỉ đâu trách nhiệm còn nặng lắm vừa nói ông vừa lấy kéo cắt một đường dài trên ám của nạn nhân nhưng không có bộ phận của chú chúng cháu làm sao mà phán được thôi chú cố gắng sang tuần Quản cháu mời chú đi một nhậu một bữa nhé cứ biết thế giờ trật tự đi để tôi làm việc Dạ Quân đáp vội Anh và Nguyên nhìn nhau rồi cười Cầm biên bản chuẩn bị gây chép Bàn tay ông Tuyền sò nán lên bụng tử thi Mắt nhìn trầm chầm, chầm vào lưng Qua ánh đèn pin chiếu sáng Sau khi đo nhiệt độ trên người nạn nhân Ông Tuyền lẩm bẩm tính toán Rồi nói luôn Nạn nhân chết khoảng 3 tiếng trước Quân ghi vào biên bản Mắt khẽ liếc nhìn Nguyên Như vậy là khoảng thời gian Từ 9 giờ đến 10 giờ Nguyên nói quần áo có dấu hiệu bị lục xoát, đỉnh đầu bị vật cứng đập dập nát, có vẻ vẫn là cách gây án của màn nhà trắng. Ban đầu nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, hung thủ đã lật nghiêng người nạn nhân để lấy đồ trong túi quần. Vâng, chiếc ví của nạn nhân được tìm thấy ngay sau khi phát hiện ra cái xác, chỉ còn lại giấy tờ tùy thân, không có tiền bạc. Hy vọng sẽ tìm được dấu vân tay trên quần áo của nạn nhân ạ. nguyên gọi thêm một kỹ thuật viên trẻ đến hỗ trợ ông tuyền nhưng khi cái xác vừa được lật chính diện anh ta đã hét lên rồi ngá nhào về phía sau mặt tái mét vì sợ người đã nổi đầy gai ốc nôn thốc nôn tháo rồi bỏ chạy ra bên ngoài khuôn mặt của nạn nhân có đến hàng trăm ngàn con kiến lửa đỏ loại lớn đang bầu kín chúng lúc nhúc bò ra từ hốc mắt mũi tai của tử thi từ kẽ nứt của hộp sò dập nát chúng bắt đầu tuôn ra ào ạt như những dòng suối đỏ bộ óc bên trong đã bị ăn gần hết để trơ lại như một quả dừa giống chưa đầy kiến sao lại nhiều thế này được nhỉ ông tuyền cũng hơi bất ngờ chân lùi lại phía sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hái đó tất cả còn chưa hết hoảng hốt thì bỗng một lớp sóng kiến hình cầu như hòn bi lớn nhô ra khỏi vị trí hốc mắt bên phải của nạn nhân rồi nhanh chóng trượt xuống thái dương Mắt của nạn nhân đấy Chúng đang tha con mắt về tổ Rồi nhanh như cắt Ông lấy một cái que chẩn lại Đàn kiến thế độc tản ra Hung dữ Leo thoăn thoát lên Khi ông phải thả que ra Tay nhạt vội coi mắt lên phổi phổi Chúng nó ăn gần hết rồi Chuyển cái xác ra chỗ khác nhanh lên Cô nói lớn Phải đến 20 phút sau Mới gạt được hết lũ kiến bằng dung dịch xịt Toàn bộ lớp da mặt của nạn nhân giống như đã bị lột, lộ ra mảng thịt đỏ hòn chỉ trích những lỗ nhỏ li ti của vết kiến cắn. Nguyên và Quân đã trực tiếp chứng kiến nhiều xác nạn nhân chết trong tình trạng không nguyên vẹn, nhưng mặt hai người vẫn phải cau lại khi nhìn thấy. Chiếu đèn về phía tóc của tử thi, ngoài những vết máu đã dính bết lại, ông Tuyền chợt phát hiện ra một giọt nhỏ màu vàng sạm ở phần sau tóc gái. "Lấy mẫu này." Ông nói. Tôi nghĩ đây là loài mặt ong rừng Quân nhìn không chớp mắt Và anh nói Có khả năng hung thủ đã đổ mặt ong lên mặt của nạn nhân Để thu hút lũ kiến ăn sáng này đến Một lính trinh sát suýt xoa miệng Cảm giác ngứa ngáy dữ dội Khiến anh ta phải táng vội Băng găng tay rồi gái Hình như càng gái là còn càng ngứa thêm Nguyên vội tiến lại Sắn tay áo kiểm tra Vết cắn đã phòng rộp lên đỏ ửng Có triệu chứng mưng mủ và bắt đầu lan ra. Rát và bút quá. Cậu ta nhăn mặt. sát quản ngay đi không đùa được đâu. Nguyên lắc đầu nhìn theo. Anh cầm một con kiến trên tay quan sát. Kiến lửa đại. Kích thước gấp ba lần lời kiến thường. Quân nói. Loài này cắn còn đọc hơn cả loài ong. Non cả xác động vật chết. Nguyên quay sang nhìn quân. Hùng thủ đã tính toán trước vì hắn biết được mùa của sinh sản loài kiến này và nhanh nhất để thu hút chúng đến là mật đông. Anh nhìn về phía xác nạn nhân vài ngày thôi cũng đủ để chúng ăn hết phần gian thịt của một người. Lạ nhỉ? Tại sao lại phải dùng cách này? Có hai sợi tóc xính trên áo. Một người nói lớn. Gỡ bàn tay trái đang nắm chặt của nạn nhân. Ông Tuyền cười. Thêm một chiếc cúc áo đây. Vậy là tốt rồi Kiểm tra và lấy hết dấu vân tay của trên người nạn nhân Ông Tuyền kiểm tra miệng nàn nhân Ông thở dài Nhìn vết hoen tử thi màu đỏ tươi Và dịch bòn tiết gian trong miệng Có thể Anh chàng này đã bị đầu độc Giờ tôi phải mổ ngay sát để lấy mẫu Tất cả mọi người vừa tản ra Thu nộp tất cả những dấu vết được tìm thấy cho tổ trưởng Và khẩn trương làm công tác xét nghiệm Cậu có phát hiện gì không? Quân cho hai tay vào túi rồi hỏi. Chiếc điện thoại của nạn nhân bị vứt vào vũng nước đang chờ khôi phục dữ liệu. Tuấn cũng đang làm việc với tổng đài điện thoại để lấy thông tin. Nguyên bước lớn thững. Những dấu vết này chứng tỏ Vương đã bị giết ở nơi khác rồi mới mang tới đây. Anh chợt quay lại và nhìn Quân. Quân gật đầu. Tôi hiểu ý của cậu. Vết bánh xe đó và mấy sợi tóc dài một nâu kia. nhưng vẫn hy vọng là không phải cô ấy. Ừ. Tên Vương này liên quan đến cờ bạc và ma túy. Chắc chắn không thiếu kẻ thù. Hai người ngồi xuống đất, bàn bạc phương án. Một lúc sau điện thoại của Tuấn gọi đến. Báo cáo anh, vân tay trên quần áo và ví của nạn nhân trùng khớp với tên Trinh trong lưu hồ sơ. Lúc 8 giờ hắn có liên lạc với nạn nhân. Đến 10 giờ hai bên có nhắn tin và hẹn nhau tại chân núi vôi. tuấn nói tốt lắm nét mặt của nguyên đã vui hơn anh bật loa ngoài nên quân cũng nghe thấy làm lệnh khám xét và bắt khẩn cấp nghi can ngay lập tức vâng tuấn đáp rồi cúp máy trinh là đối tượng đã có hai tiền án một tiền sự quân gói nhịp giày xuống đất hắn là người trong nhóm của cường chuyên bảo cây sới bạc cũng không loại trừ khả năng Vương đã nợ tiền nhóm này và số tiền đó Phải rất lớn Nói xong quân đứng dậy Vỗ nhẹ vào khẩu súng ngắn đeo trên thắt lưng Thôi Cậu lo nốt công việc ở đây Tớ đi tóm thằng Trinh về Ừ Chúng ta còn phải đi hết ngày mai mới ngủ được đấy Tranh thủ ấn tạm cái gì đi Nguyên vỗ vào vai bạn Quân gật đầu mỉm cười Anh đi thật nhanh về phía sang công vụ Tử thi của nạn nhân đã được mổ xong Bác sĩ Tuyền đang tiến hành câu lại Đúng như tôi phán đoán ban đầu Nạn nhân bị đầu độc trước khi Bị búa đập vào hộp sọ. Trong miệng còn dịch sùi bọt ruột có dấu hiệu sung huyết Ông Tuyền nói Dịch dạ dày có màu nâu Chứng tỏ nạn nhân đã uống Phải chất cực độc Chú có thể phán đoán được Tên loại thuốc độc này không Không Rất khó Bởi khi chất độc vào cơ thể Sẽ không còn được nguyên trạng Mà đã chuyển hóa ở dạng sinh học Không thể dám định nhanh như mẫu vẩn nguyên được Nguyên hỏi một kỹ thuật viên Anh ta đáp Phải sau khoảng 10 tiếng nữa Mới có thể kết luận chính xác tên loại chất độc này Trong phòng của trụ sở cảnh sát huyền Chỉ còn lại một mình dương với chiếc màn gỗ Dương mệt mỏi Đôi mắt lờ đờ Trong lòng như có lửa đốt Anh rất muốn Về nhà càng sớm càng tốt Chắc giờ này mẹ anh đang mong và lo lắng. Năm trang giấy đẩy áp chữ. Dương từng thuật lại tất cả những gì xảy ra đêm qua mà anh nhớ rất rõ. Nội dung bắt đầu từ lúc trở về nhà và nghe được câu chuyện giữa bà Hường và mẹ của mình. Bàn tay lóng ngóng đặt chiếc bút bi lên tờ giấy. Anh vội vàng đứng dậy khi nhìn Tết Quân bước vào. Dạ, nếu không có gì thì em xin phép được về. Một quá rồi. Dương nói lễ phép. Quân nhanh chóng ngồi xuống bàn Anh cầm bản tường trình của Dương trên tay Và nhẹ nhàng nói Em cứ bình tĩnh Đây là vụ việc rất nghiêm trọng Trong khi em lại là nhân chứng đặc biệt Vâng, nhưng mà Những gì biết em đã ghi hết ra giấy Ngoài ra em không biết gì hơn Em cần phải về Dương bối rối nhìn quân đang chăm chú đọc Những gì biết Chờ chút đã Quân đưa tay ngắt lời Dương, càng đọc mặt anh lại càng đanh lại. Thấy thái độ nghiêm nghị của Quân trong sắc phục cảnh sát, Dương nghi bặt không nói gì thêm. Hai tay bối rối đan vào nhau chờ đợi. Một lúc sau, Nguyên cầm một tập tài liệu bước vào, anh ngồi xuống bên cạnh Quân. Đã có thông tin xác minh từ nhà máy sản xuất nhựa chưa? Quân hỏi. Thấy Nguyên gật đầu, Quân chết miệng nhìn Dương một lúc rồi nói. Tối qua em đã theo Hùng ra khu vực núi vôi. Sau khi chứng kiến hắn ra tay sát hại vợ chồng ông Thanh, Quân khẳng định lại. Thế Dương gật đầu xác nhận. Anh nói tiếp. Và lúc ở núi vôi, em đã nhìn thấy hắn giết một người đàn ông khác. Sau đó thì đi vào trong ngôi miếu hoang. Vâng. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng người đàn ông đó mặc áo sơ mi kẻ caro. Em cũng không hiểu sao Hùng lại giết người này. Như vậy mối quan hệ của em và Hùng là như thế nào? Quân ngước mắt lên nhìn Dương Anh để bản tưởng trình đã đọc xong sang chỗ nguyên Cũng chỉ uh, Mới quen biết ạ Dương nói Lần nói chuyện đầu tiên là quán ăn đêm Đối diện với nhà máy nhựa Hôm đó Hùng có giúp đỡ em giữ hàng xuống kho Hình dáng của hắn ta thế nào Quân vừa hỏi Vừa ghi chép vào cuốn sổ Dạ Cao lớn Đầu trọng lốc, da trắng tái Và hắn có vẻ gì đó rất lành là lùng Nguyên chép lại một số thông tin quan trọng Trên bản tường trình của Dương và anh nói Em đã nghe được câu chuyện của bà Hường với mẹ em Có một việc gì đó bí mật đã xảy ra cách đây hơn 20 năm Mà mẹ em đang che giấu Và em cũng đã đến đó tìm gặp bà Hường Vâng ạ Dương đáp ngay Như vậy ngoài em Còn bà Hương ở nhà hồi sinh cũng đã gặp Hùng trước khi hắn gây án. Nguyên hỏi. Vâng ạ. Trong lúc em ngủ quên trên xe Hùng đã gặp bà Hường trước em. Có thể hắn đã dọa nạp và bắt bà Hường kể ra sự thật. Chính em là người đã xô Hùng ngã xuống bàn và làm hắn bị thương trước khi bỏ chạy. Quân nhìn vào mắt Dương. Đúng. Chính em đã xô Hùng ngã để giữ hắn ta lại. Dương hơi cố mặt xuống. Tại sao Vì em muốn biết Giữa em và Hùng có phải là hò hàng hay không Lúc đầu em nghĩ rằng Hùng chính là đứa em tranh ruột đã bị thất lạc, Nhưng không phải Và chính mẹ em đã nói rằng Bà Khuê mới là mẹ ruột của Hùng Nguyên hỏi tiếp Vâng chính mẹ em đã nói như thế Dương nhìn đồng hồ Trên tường rồi vội vàng đứng dậy Thôi em về về Bây giờ đã trưa rồi, mẹ em đang bị ốm. Quần chân nàn. Anh đã cho người qua nhà em và cả y tá nữa. Mẹ em sẽ được chăm sóc cẩn thận, đừng lo gì cả. Thật ạ? Dương mỉm cười, nét mặt anh bỗng ràng dỡ hơn, đầu cuối hẳn xuống. Vậy thì tốt quá, em cảm ơn các anh nhiều. Tuấn bước vào, anh cầm theo một phong bì loài lớn và nói. Đây là kết quả phân tích dấu vân tay về những vết máu đêm qua. Tuấn liếc nhìn Dương rồi nói tiếp. Chỉ còn một mẫu xét nghiệm gửi đi sáng nay. Họ hẹn sau một tiếng nữa. Nguyên đưa tờ giấy cho Tuấn và anh dặn. Kiểm tra những thông tin trong này cho anh gấp. Vâng, em đi ngay. Tuấn vội bước ra ngoài và khép cửa lại. Vậy là khi gây án, Hùng không sử dụng chiếc mặt nạ nà nào đúng không? Quân hỏi Dương Mặt nạ <cười> Không có chiếc mặt nạ nào đâu ạ Dương ngơ ngác rồi bật cười Quân gật đầu Anh và Nguyên thay nhau kiểm tra những tờ xét nghiệm Em có viết trong bản tường trình này Hùng cũng chính là hung thủ giết một người Buôn ra súc trong làng Tên là Nguyễn Văn Giang Em có chắc chắn điều đó không? Quân đặt một tấm ảnh chân dung của nạn nhân Giang Lên trên bàn xoay về phía Dương Anh nói tiếp Câu hỏi cuối cùng của anh Em hãy suy nghĩ kỹ Và kể lại thật chính xác những gì mà em đã biết Dương cầm bức ảnh lên Anh nhìn trầm chằm một khuôn mặt của Giang Những gì xảy ra đêm đó Càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn trong đầu Dương gật đầu và nói Đúng Người này Chính là người này Dương chỉ tay vào bức ảnh Giọng đầy quyết đoán Em có đi qua khu vực núi vôi và nhìn thấy Xin lỗi Lúc này em có nói rằng Lần đầu tiên gặp Hùng Tại quán ăn đêm Thời gian đó xảy ra trước Hay sau khi Hùng giết người đàn ông tên Giang này Nguyên ngắt lời Quân gật đầu tán thành với câu hỏi của Nguyên Anh cũng nói thêm Theo như em kể Anh sẽ hiểu là em mới quen Hùng thời gian gần đây Trong khi vụ án mạng đó Đã xảy ra được 32 ngày Chính vì vậy, anh mới bảo em hãy suy nghĩ thật kỹ để cung cấp thông tin cho chính xác. Điều này rất quan trọng đấy. Vâng. Khi gặp Hùng ở quán đó, điều đầu tiên em cảm nhận là đã gặp Hùng trước đó rồi. Nhưng ở đâu và thế nào thì em không thể nhớ ra. Chỉ biết là nhìn hắn rất quen. Em cũng đã nói với Hùng như vậy. Giọng dương chậm rãi. Hắn ta trả lời em thế nào? Nguyên hỏi. Đại khái là Hùng nói rằng Hãy quên đi Những gì cần nhớ hay nhớ Em cảm giác như đang bị hắn đe dọa Dương bồi hồi nhớ lại Hôm đó em rất mệt Cảm thấy đầu nặng quá Nên có dừng xe ở khu vực núi vô để chờ mắt Có nhớ lúc đó khoảng mấy giờ không? Quân hỏi Em cũng không nhớ chính xác Nhưng em thường đi làm vào lúc 11 giờ đêm Thỉnh thoảng đi sớm hơn nếu có người gọi 11 giờ đêm Vâng ạ Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ rồi Quân và Nguyên nhìn nhau Đến đây Dương bỗng thấy khó hiểu Khi thích Nguyên đang nhìn mình trầm chằm Còn Quân thì vẫn cầm cây bút ghi chép Dạ anh không tin em à Em xin thề Là những gì em kể là sự thật Nhìn mặt Dương khá căng thẳng Nguyên vội giải thích Không phải như vậy Bọn anh rất tin em Chỉ là đang tập trung nghe em kể thôi Nếu nhầm lẫn điều gì Sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra em hiểu chứ Em cứ tiếp tục đi Nói xong Nguyên vố nhẹ nhẹ vào vai Dương khích lệ Dạ Trong lúc chợp mắt Em có thấy tiếng gia súc kêu giống lên Em ngó lên và thấy người đàn ông này Đang kéo một con bò từ thùng xe xuống Vừa kể, Dương vừa chỉ vào bức ảnh của Giang Hùng chạy lại dùng búa đập vào đầu Làm anh ta ngá vào thùng xe tải Em sợ quá nên không dám nhìn Nhưng nghe thấy tiếng hét của người này Và cả tiếng giang súc kêu Lúc sau thì thấy Hùng kéo xác anh ta vào dưới chân núi vôi Nghĩa là sang của em Đố ngay gần sang của Hùng Nhưng hắn ta không biết Quần hỏi Có thể Lúc đó em ta xe của em tắt đèn và đốt sang gốc cây. Nhưng bất chợt, Hùng quay lại nhìn về phía em trầm chằm Em không biết là Hùng có nhìn thấy mình hay không. Nhưng lúc đó, khuôn mặt quán ta rất đáng sợ. Cảm ơn em về tất cả những thông tin đã cung cấp. Quân mỉm cười. Anh nhìn Dương tin tưởng nhưng vẫn thận trọng nói. Dù sao, khi bắt được tên Hùng này, vẫn cần phải xét nghiệm để đối chiếu. Sau đó mới đưa ra được kết luận chính xác. Ngân mệt mỏi bước xuống giường Sau khi hồi chuông ngoài cổng vang lên liên hồi Cô vội vàng đứng trước gương Trải lại mái tóc rối bời của mình Ra đến nơi Nét mặt của cô gần như biến sắc Anh mắt hoảng hốt khi nhìn thấy nguyên và quân trong sắc phục cảnh sát Cô cố chấn tĩnh lại Nở một nụ cười gượng gạo và nhăn nhó Lâu rồi mới gặp hai anh Bàn tay mở cánh cửa vẫn còn run run cô nói Mở các vào nhà. Hình như em mới ngủ dậy à? Nguyên gật đầu chào và anh hỏi. Dạ. Em cũng bình thường ạ. Quân chỉ khẽ gật đầu chào miễn cưỡng, Lấy lý do châm đế thuốc lá. Dừng lại để ngân và Nguyên đi trước. Anh đưa ánh mắt sắc như dao của mình nhìn vào trong garage xe ô tô. Nằm đối diện với cổng vào. Nhưng nó đã được đóng bằng cửa cuốn. Anh chậm rãi bước tiếp. Rồi nhìn về phía bờ ao. Nằm ở cuối mảnh vườn Bỗng nhiên Anh nhớ là ngày trước Nhóm bạn thân Gồm có vợ chồng Hoàng Vợ chồng Anh và Nguyên Thường hay tụ tập liên hoan Dưới làn nước trong vắt Hoàng nuôi thả rất nhiều các loài cá Anh và Nguyên Luôn là người lội xuống mắt Để làm món ăn chính cho mọi người Bàn tiệc được cây ngay ngoài sân Sát ngay mảnh vườn hoa thạch thảo tím ngắt Và cơn gió thổi tới mang theo chút mùi tanh của nước ùa vào mặt Làm quân có chút giật mình Quân đã chạm tới mảnh vườn Cỏ dài đã lan dòng khắp nơi chen cả vào những cái hở nhỏ Của những viên đá nát trên lối vào là nước dưới ao đục ngầu một màu, màu đỏ như phù sa Không gian giờ đây chỉ là một khung cảnh tiêu điều Vắng lạnh đến u ám Trong lòng bỗng dấy lên Một niềm tiếc nuối Khiến anh cảm thấy chui sót Ngân nặng nề cầm hai chai nước suối Đã lên bàn Rồi ngồi xuống ghế đối diện với quân Nguyên đứng lặng người Khuôn mặt bần thần nhìn bàn thờ của bé Huy Quân ngoái người là nhìn Anh cảm nhận Và hiểu được bạn mình đang nghĩ gì Mở cái anh uống nước Dòng của ngân ngập ngừng Phá tan không khí im lặng Em uống rượu vang à Quân nhìn vào tủ kính Bày cạnh bàn uống nước Một chai rượu vang táo nhãn hiệu ai Đã được sử dụng vào vài chiếc ly già cũng thỉnh thoảng Ngân lúng túng ho hắng vài tiếng Nhưng chủ yếu là để anh Hoàng về dùng thuệ Nguyên không nói gì chỉ khai thở dài Dạo này sức khỏe của em có vẻ không được tốt lắm Em bị mất ngủ thường xuyên Có bị căng thẳng hay là lo nghĩ chuyện gì không? Quân nhìn thẳng vào mắt Ngân làm cô lúng túng Dạ không không có gì Không giấu được sự căng thẳng qua giọng nói của mình Ngân cầm cốc nước xoay đi xoay lại trên tay Thấy Nguyên cũng đang ngồi xuống ghế Em thôi việc ở viện nghiên cứu côn trùng học cũng lâu rồi nhỉ Được hơn 2 năm rồi Không thích làm công tác nghiên cứu Nên chuyển sang làm kinh doanh à Nguyên hỏi tiếp Vâng Tại em cũng muốn thử sức trong lĩnh vực mới ừ, Chắc hai hai anh hôm nay đến Có việc phải không ạ Chồng em hôm nay không về Quân bỗng ngước lên nhìn Ngân có vẻ ngạc nhiên Anh nhìn đôi mắt thâm quầng uể oải Và mái tóc nhượng màu nâu buông lòa xoàn của cô Đúng Hôm nay anh và Nguyên đến có việc Dòng quân vẫn nhẹ nhàng Nhưng nét mặt đã thể hiện rõ sự nghiêm nghị Có một số việc liên quan Liên quan tới em Anh cần em cung cấp thông tin Hy vọng em sẽ hợp tác Được chứ Vâng Anh muốn hỏi em vài câu trước khi chúng ta vào việc Nguyên nói Em có biết một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Vương chứ Ờ Cũng Cũng có biết ạ Em có thể nói cụ thể hơn được không Dòng quân lớn hơn khi nhìn thấy cô ta đang bối rối Người đấy chỉ là bạn làm ăn Vừa nói Ngân vừa cúi xuống Bàn tay gồng lên giữ chặt chiếc cốc đang rung rung nguyên không nói gì Chỉ lướt nhìn cái bụng bầu đã khá lớn của cô ta Sau một hồi chấn tính lại Ngân cũng nhận ra thái độ của hai người đàn ông ngồi đối diện Cô đặt tay lên bụng mình và nói tiếp um, Dạo này sức khỏe của em không được tốt Nên anh Hoàng hay về Và lo cho em nhiều hơn Ừm Vậy à? Hôm qua Hoàng có về không? Quân hỏi Nhưng trong giọng nói có chút gì đó mỉa mai Nguyên chăm chú theo dõi thái độ của Ngân Như đang muốn xem cô ta trả lời có thành thật hay không Ờ không ạ Nhưng sáng anh Hoàng cũng gọi điện Đợt này anh ấy bận quá Chắc anh ấy Các anh cũng biết rồi Những câu nói của Ngân đều muốn chứng tỏ rằng Cô và Hoàng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau Coi là chuyện của Vương nhé. Em có thể nói rõ hơn về mối quan hệ này. Trước đây em cùng một nhóm người. Trong đó có Vương, có vốn làm ăn kinh doanh. Mở quán ba, tên là số 7 La Mã. Nhưng vì nhiều lý do. Mở quán ba tên là 12. Nhưng vì nhiều lý do, em đã thôi không hợp tác nữa. Nguyên tiếp lời. Trước đây tên của quán bar đó là V-Luxury Nằm trong nội thành Sau khi bị cấm hoạt động do kinh doanh trái phép Và có những mặt hàng phi pháp Tên thuật là chủ sở hữu Và những người hợp tác Mới trong đó có vương Đã chuyển địa điểm về trung tâm huyện đan thành Và đổi tên thành 32 Vâng Sau này trong quá trình kinh doanh Em mới biết chuyện đó Và đã ngừng hợp tác và không liên quan đến nữa Nói xong Ngân nhìn vào mắt của Nguyên và hỏi Nhưng có chuyện gì vậy? Đêm hôm trước, đội phòng chống tội phạm ma túy đã đột kích quán bar đó. Thu giữ được nhiều viên ma túy đá, thuốc lắc và những đối tượng liên quan đã bị bắt giữ để tiếp tục điều tra. Ngân ngừng lại, quan sát thái độ của Ngân. Anh nói, "Vương đã bỏ trốn và hắn đang là đối tượng có lệnh truy nã." Thấy nét mặt của Ngân càng lúc càng tái đi. Nguyên nhìn sang quân. Tóm tắt như vậy để em hiểu. Hai hôm nay em có gặp Vương không? Hoặc có liên lạc gì đó qua điện thoại chẳng hạn. À, không, không gặp ạ. Em chắc chứ? Dạ, thật ra là... Hắn hắn cũng gọi điện để vay tiền nhưng nhưng em không có. Ngân cao mặt lại những người đang suy nghĩ. vay tiền Vâng Cụ thể là thời gian nào Em phải nhớ chứ Quý vị và các bạn thân mến Mẹ Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến Trong quý vị và các bạn tập 11 Của Bộ truyện Tâm lý Xã hội Và Trinh thám Kinh dị Giải Kỳ Của tác giả Kim Tham Long Có thời đề mặt nạ trắng Và chỉ còn 2 tập nữa thôi Đó là tập 12 và 13 Thì chúng ta sẽ đi đến kết kết cuối cùng mọi những cái bí mật mà từ đầu đến giờ tác giả trên giấu sẽ được tiết lộ trong hai tập cuối cùng này. Quý vị và các bạn đừng bỏ theo dõi hai tập cuối cùng để khám phá một cái kết cho câu chuyện rất dài kỳ mà đã đồng hành cùng với nhung trong những tập phát sóng vừa qua. bằng cách bấm like và đăng ký kênh chị dậu để chúng ta lắng nghe được vào khung giờ quen thuộc là 12 30 phút mỗi trưa trên kênh youtube chị dậu. cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. xin chào. Và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.